Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho mỗi người mà họ cũng rất vui vẻ với cô dâu tám chuyện nói đùa trong lòng tràn đầy lời chúc phúc. Ngay lúc này, một nữ đồng nghiệp đến muộn như là bị quỷ đánh mà chạy vào phòng nghỉ của cô dâu trên quần măn trăng điểm tỉ mỉ lại đầy vẻ khép sợ cùng với nghi ngờ nắm tay cô dâu mà kêu khóc ép hỏi. Dĩ Kỳ à, chẳng lẽ cô cũng gửi thiệp cho Tổng Giám Đốc sao? Trời ạ, cô thật là không thể tin là có chuyện này nhá làm gì có chứ. Đừng dễ kỳ cùng với đồng nghiệp nữ trăm miệng một lời, họ nữa không hẹn mà cùng xem thường. Muốn diện tốc Hải cũng phải lượt đúng thời gian cùng trùng hợp chứ. Nhưng mà, nhưng mà ôm lấy đầu, cô ấy vẫn còn kiếp sợ chưa ổn định lại. Nhưng mà cái gì chứ? Mọi người lại một lần nữa trăm miệng một lời cấp tính hỏi. Nhưng mà tôi vừa thấy tổng giám đốc ở bên ngoài mà. Tay chỉ rác ngoài cửa phòng nghỉ của cô sâu hét lớn. Tổng giám đốc ư? Điều này làm sao có thể? còn như cô không biết xấu hổ, cười tiếp mời cho tổng giám đốc, với cái thân phận này của cô, nhiều lắm chỉ là gửi phong bao lì xì, làm sao có thể tới tham gia tiệc cưới được. Chắc chắn là cô nhìn lầm rồi. Khẽ cười khan, đừng dĩ khí không thể nào tin nổi. Lạ thật đó, nếu như không tin thì mọi người ra ngoài mà xem. Lời nói chắc chắn chỉ là không kém có chém đầu gà. Nghe thế vậy thì các đồng nghiệp vội vàng chạy ra ngoài xem, ngay sau đó không nói hai lời toàn bộ xông ra. Mặc dù đường dĩ kỳ cũng muốn đi ra Nhưng vì ngại mình là cô dâu Chỉ có thể ngoan ngoan ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi Mong mọi người nhanh chóng Và thông báo cho cô biết chuyện gì Quả nhiên chỉ lát sau Các đồng nghiệp chạy vào Hơn nữa còn ôm đầu mà đi vòng vòng Là hết trói tay Tôi thật sự là không thể tin được Tổng giám đốc thật sự là có mặt ở đây nha Rồi cuộc là có chuyện gì dày xảy ra vậy Chúng ta có thể ngồi cùng bàn với tổng giám đốc Đúng là đến gần quan được ban lộc mà Tạm giám đốc ngồi bên cạnh tôi, tôi nhận trước nha." Nói bậy nào, là chỗ của tôi. Là của tôi, của tôi đó. Không phải, là của tôi mới đúng." Trong phòng nghỉ của cô dâu, một cuộc tranh giành vị trí ngồi bắt đầu, làm cho cô dâu kiếp sợ há hốc mồm nói không nên lời. Mặt các bên ngoài phòng nghỉ của cô dâu ở đại sảnh tiệc cưới chỉ thấy Ôn Tiêu Hằng vui vẻ cười chúc phúc rồi lôi kéo chú rể nói chuyện. "Tiêu Khai à, chúc mừng anh." "Cảm ơn cậu." Ngày đại hỷ cười tình có thể tiếu khai vô cùng tốt, nở ra một nụ cười thật tươi. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay nha. Nhỏ báng giễu cợt, nếu là một năm trước, Ôn Tiểu Hằng không có cách nào tưởng tượng với cái tính lạnh nhạt của người bạn này thì sẽ yêu một người khác, thậm chí lại còn kết hôn. Cậu nói cái gì chứ? Tề Tiểu Khải không nhịn được mà liếc ngang trừng người, ngay sau đó gửi vào quay đầu khẽ kêu đọc nhắn. Meo meo meo. Từ ghế bàn nhanh chân mà trôi ra. Hôm nay bổ lông của độc nhãn được chạy thật là đặc biệt bóng láng, trên cổ còn đeo một chiếc nơ. Ôm lấy độc nhãn mập mập, tê tiểu khai nhét vào trong ngực người bạn tốt. Hôm nay cậu phụ trách chăm sóc độc nhãn, cứ việc ăn uống thoải mái, nhưng đừng quên cho nó ăn đó. Vừa giất lời liền xoay người đi về phía phòng nghỉ của cô dâu. Đã đến lúc cần phải dắt cô dâu ra ngoài tiếp khách rồi. Đây là cái ý gì chứ? Mắt thấy chú rể chạy lấy người, ôn tiểu hàng thật là giờ khóc giờ cười chỉ có thể lắc đầu tự lẩm bẩm mình là khách mà thế nào lại trở thành vô em cho vật nuôi đây đã vậy anh lại còn đưa ra một bao lì xì lớn thật là thiệt thòi mà meo meo meo mà nó chứ độc nhãn cũng không muốn bị anh chăm sóc đâu nếu không phải nể mặt mũi của anh còn lâu mới có vinh dự mà chăm sóc cho độc nhãn đây bị người làm bỏ rơi, độc nhãn tràn đầy khó chịu, hướng mặt anh mà dùng miêu chảo, vì vậy bộ đồ bị lòng hỏng mà chủ nhân của bộ đồ lại không dám có ý kiến gì Vẫn phải chăm sóc cho con mèo mập trong lòng này thật tốt Chỉ có thể âm thầm kêu khóc Giờ đây người còn không bằng mèo Mà nó chứ Kết thúc còn nhìn cái gì Không cần nhìn nha Hãy đọc nhãn về kết cục sao Không có mắt để nhìn sao hả Đã nghe thấy chưa Trong nhà phải có tiếng than khóc hay không hả Nói đến cái này thì đọc nhãn không nhìn được mà bội phục mình Đọc nhãn dụng tâm dạy dỗ Người làm kia học đục đọc nhãn Âm thanh dụ hoặc giống cái Một thứ âm thanh tuyệt vời rung động đến tâm cam Làm diêu lòng vô vàn mèo cái Nghĩ đến sau này giúp quyến rũ giống với độc nhãn Thật sự là rất có tiền đồ Chỉ là mấy học đột một nửa mà thôi Về sao độc nhãn sẽ dạy hết cho người làm Nhưng mà hiện tại không nói nữa Bởi vì độc nhãn rất là bận Muốn nhanh chóng đi giải quyết một chuyện Tiểu My à Độc nhãn dâng trào hướng thú Muốn tìm Tiểu My thân mật một cái nha Đúng rồi đó Quan trọng nhất là một câu nói không thể quên Để cho độc nhãn kêu một lần cuối cùng đi Mà nó chứ